mỏ muối. Việc Ra trò, cô con gái học lớp 3 của tôi đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi. Cô sai, cô giáo dạy Ra trò yêu cầu các bậc phụ huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về giáo viên dạy lớp 3 của chính chúng tôi ngày xưa. Lúc đầu, việc này quả là khó khăn. Làm sao tôi nhớ được ai đã dạy tôi từ 20, à không phải, 30 năm trước cơ chứ. Mà trời ơi, đã 30 năm trôi qua rồi cơ đấy. Sau khi gạt khỏi đầu óc cái suy nghĩ đau khổ rằng mình đã già, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm như nhớ lại những người bạn cũ. Khi tôi học lớp 3, tôi chuyển tới sống với ông bà ở Pháp Quốc và học trường Holiday Hay. Vậy tôi là cô giáo Houston, tôi rất quý cô. Cô House sơn thường đọc truyện cho chúng tôi nghe sau khi ăn trưa. Một cậu bé trong lớp đã từng khóc sụt sùi khi nghe chuyện về những chú chó bị đối xử tệ bạc. Bây giờ cậu ta đã thành bác sĩ thú y rồi. Một lần, cô House sơn bảo chúng tôi viết về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Tôi không biết bố mẹ tôi làm gì vì tôi sống với ông bà cơ mà, thế là cô đồng ý cho tôi viết về nghề nghiệp của ông bà. Bà tôi thì ở nhà, tôi biết rõ điều này vì lúc nào tôi đi học về cũng thấy bà ở nhà và đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Nhưng ông tôi thì khác. Tôi không biết ông làm việc ở đâu. Thỉnh thoảng trước khi đi làm, ông tôi bảo, "Nào, đi tới mỏ muối nào." Cho nên tôi viết vào tờ giấy của mình là ông em làm việc ở mỏ muối. Khi đọc đến tờ giấy của tôi, cô Howsen mỉm cười và bảo công việc của ông thật đáng quý. Tôi vô cùng tự hào trước lớp. Nhưng nhiều năm sau, bà tôi kể rằng cô Haustern đã gọi điện cho ông tôi, vì cô quen biết ông bà tôi mà, và cả hai người đã cười ầm vì bài viết của tôi. Tôi viết lại chuyện này để ra tờ đem đến nộp, nhưng trong đó tôi phải giải thích câu chuyện này rõ ràng. Đi tới mỏ muối là một cách nói đùa của người lớn để chỉ việc đi làm. Ý họ muốn nói là họ sẽ có một ngày làm việc vất vả vì làm việc ở quận muối là một công việc rất nặng nhọc. Chẳng hạn những ngày thi cử ở trường thì học sinh cũng có thể nói rằng đi tới mỏ muối. Thực ra, công việc của ông tôi không nặng nhọc như là làm việc ở mỏ muối. Ông làm kỹ sư vi tính. Khi tôi lớn tuổi, tôi còn biết ơn cô Hauser nhiều hơn nữa. Cô không chỉ là một cô giáo tốt, mà cô đã không cười chê một đứa bé lớp 3 cứ đinh ninh rằng ông nó làm việc ở mỏ muối. Hôm sau, ra chờ về nhà, cười toe toét. Mẹ biết gì không? Cô Frye rất thích câu chuyện của mẹ. Cô còn đọc nó trước cả lớp nữa đấy. Bây giờ thì tôi biết rằng không phải có một mà là có hẳn hai cô giáo, cô Hawthorne và cô Frye.